Cuộc sống Ta luôn Cần có những bữa cơm ngon thật đậm ấm hòa tiếng cười Rộn rã Mong sao Những bữa cơm Hoài đậm đà Đừng mặn quá Đừng nhạc quá Đừng cay đắng vì những bữa cơm thật cần thiết cho cuộc đời Nhẹ hơi đi bao mùa lo trong cuộc sống Nếu cơm mặn quá nhạt quá tôi sẽ ra chợ tìm món ăn ngon vừa miệng như phả Nếu phở mà ngon, thì tôi chắc sẽ quên cơm Nhưng phở không ngon, thì thôi quay về ăn cơm Mong suốt cuộc đời, tôi chỉ ăn cơm nhà Dù mặn dù cây, cùng nhau nêm lại em nhé chứng vợ vai kia người ta thường bỏ hướng qua ăn vợ dù ngon, nhưng lại không yên tâm cuộc sống ta luôn nên có những bữa cơm ngon thật ấm ấm hòa tiếng cười rộn rã Mong sao những bữa cơm hoài đằm đừng màng quá đừng nhạc quá đừng cay đắng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 Nếu phở mà ngon Thì tôi chắc sẽ quên cơm Ăn phở dù ngon Nhớ rẻ ăn cơm Mong suốt cuộc đời Tôi chỉ ăn cơm nhà Dù mặn dù cay Cùng nhau nêm lại em nhé chumpa mai kia phỏng môn cứ tưởng hoa anh tỏ dù ngon nhưng lại không mong xuống cuộc đời tuổi trẻ ăn nhà dù mặn dù cay cùng nhau nếm lại anh nhé chấp ngoài kia người ta bỏ hương hoa ăn phở ngon nhưng lại không yên tâm